Dưỡng trồn thành hậu tà mì lãnh đế ôn nhu yêu túy mộng khinh cuồng Chương 199 đến 3 Hái hoa cả tới bạn G Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz Phút này Điều làm cho lòng người kinh hãi nhất Chính là một đôi huyết mâu động lòng người của nam nhân kia Chỉ thấy huyết mâu của nam nhân có hơi hít lại Hào quang trong mắt lạnh lùng lóe ra không thôi. Nó giống như ngàn vạn máu huyết ngưng tụ lại thành huyết mâu. Giờ phút này lạnh lùng như thế, mang theo sát khí lộ gió. Giống như tu la tới từ địa ngục, làm cho người ta không rét mà sun. Tuy nhiên, khi nhìn thấy nam nhân sát ý đầy người này, đồng nhạt nhạt lại giống như thấy cấu tinh. Đôi mắt sáng ngời. Ban đầu trái tim vốn đang thít lại thật chặt Suốt cuộc được nới lòng Là hắn Huyền Lang Thương Hắn thật sự tới cấu nàng Chẳng lẽ là Là trời cao nghe được nàng la lên Phái Huyền Lang Thương tới cấu nàng sao Ngay lúc trong lòng đồng nhạt nhạc kinh ngạc hoan hỉ Sơm tạc ngồi ở nàng bên cạnh Đang kinh hãi đồng tính ngoài cửa Lập tức quay đầu nhìn lại Nhìn thấy huyền lăng thương sát khí đầy người đứng ở trước cửa Trên mặt hắn đầu tiên là sưởng sốt Trong mắt càng là xẹp qua một tia sợ hãi kinh ngạc Dù sao, nữ nhân qua tay dâm tạm này vô số Nên hắn cũng hiểu được nắm bắt tâm tư Trông thấy nam nhân ngoài cửa Tản ra một loại khí phách vương giả mà kẻ ngồi trên cao mới có Lại thêm sát khí kinh hoàng kia trên người Làm cho người ta không rét mà run Chỉ cần liếc mắt trong lòng dâm tặc kia Liền biết ngoài cửa là người hắn không đối phó được Vì vậy dưới chân đồng một cái Liền tính toán 36 kế tẩu vi thượng kế Nghĩ tới đây dâm tặc liền nhanh chóng hướng tới cửa sổ bên kia Phóng đi tính toán nhảy cửa sổ mà chạy Tuy nhiên còn không chờ hắn vọt tới cửa sổ Liện nhìn thấy vài đảo bóng sáng mạnh mẽ Đã từ ngoài cửa sổ nhanh chóng nhảy vào Chỉ thấy người mới tới thân thủ nhanh nhẹn Vừa nhìn liền biết là người võ công cao cường Dâm tạ kia vừa thấy liền biết tình huống không ổn Chỉ là nam nhân đứng ở cửa xa vào liền không phải dễ đối phó Hiện nay tất cả lối thoát đều bị phong tỏa Hắn quả thực là con rùa trong chuông Muốn chạy trốn Cũng là không trốn thoát Nghĩ tới đây trên mặt dâm kia không khỏi nổi lên vẻ nặng trịch Giờ phút này Người đứng ở cửa xa vào lan lăng tiểu giác Đầu tiên là nhìn một chút đồng nhạc nhạc bị đặt trên giường Chân mày cao lại một cái Trong mắt cũng nhuộm lên vài phần sát ý lộ rõ Hé mở làn môi hồng đối với thị vệ khác Liền lạnh giọng nói Người đâu bắt hắn Thị vệ khác được lệnh Lập tức phóng tới dâm tạc kia Tuy nhiên Dâm tạc kia lại tinh vô cùng Trong lòng biết chính mình là không trốn thoát Những người này Mỗi người võ công đều giỏi hơn hắn Nghĩ tới đây Dâm tạc kia xoay người một cái Lại vọt tới đồng nhạc nhạc bên kia Lập tức, bàn tay dối ra, liền ôm chặt đồng nhạt nhạt trên giường Sau đó một tay lại thành trào hình, gắt gao bóp chặt phía trên cổ họng của đồng nhạt nhạt. Các ngươi đừng sẵn bẩy, nếu dám sẵn bẩy, đại mỹ nhân này sẽ hương tiêu ngọc vấn Cùng với hành động này của dâm tạc kia, mọi người lập tức không dám hành động thiếu suy nghĩ Dù sao, nữ nhân trước mắt này thân phận cũng không bình thường Nếu như ra cái gì ngoài ý muốn, mọi người tính mạng đều không giữ được Mọi người trong lòng vội vàng nghĩ lại Lập tức ánh mắt càng là không nhịn được nhìn tới huyền lăng thương bên kia Nhưng thấy giờ phút này Lúc huyền lăng thương nhìn thấy đồng nhạc nhạc bị kèm hai bên Trên gương mặt tuấn Tú kia Càng là giống như phân bố một tầng băng xương mày kiếm nhăn lại, bạc môi nít, biểu hiện ra chủ nhân không vui vẻ Ánh mắt nhìn phía dâm tặc kia càng là sắc bén như đau Nếu như ánh mắt có khả năng giết người, chỉ sợ dâm tặc này đã sớm bị lăng trì Bị huyền lăng thương dùng sắc bén như thế lạnh léo Ánh mắt nhìn thấy kia dâm tặc thân thể không khỏi run bắn lên Trên mặt cũng là mang theo vài phần vẻ tái nhợt Tuy nhiên, hắn gặp lại vẻ mặt người bốn phía cũng có vài phần hiểu rõ Trong lòng biết trên tay hắn nếu có nữ nhân này làm bia đỡ đạn Tất cả mọi người không dám hành động thiếu suy nghĩ Nghĩ tới đây Dâm tạ kia trong lòng vốn căng thẳng Suốt cuộc buông lòng vài phần Trên mặt, càng là nguộm lên vài phần vẻ đắc ý Ha ha, như thế nào? Các ngươi trái lại tới bắt ta nha Nhưng mà Các ngươi nếu dám tiến lên một bước Ta chết không quan hệ Có đại mỹ nhân tuyệt sắc như thế cùng đi Ta cũng là không cô đơn Ha ha ha ha ha ha Sâm tạc mở miệng cười nói Trên mặt càng là đắc ý cười to Nghe được lời này của Sâm tạc Huyện lăng thương sắc mặt càng thêm âm u Bạn môi hé mở âm thanh kia cơ hồ phun ra từ giữa kẽ răng Nếu như ngươi dám đả thương nàng chấm tuyệt đối sẽ để ngươi trải qua so với chết càng thêm khó chịu Huyện lăng thương mở miệng, giọng điệu lạnh như băng Từ trên người hắn phát tán ra ngoài khí lạnh kinh hoàng Khiến cho nhiệt độ bốn phía đều vì vậy mà giảm bớt không ít Dân tạc kia nghe được lời này của huyền lăng thương đồng mâu lập tức trở lên một cái Cái gì? Chấm Ngươi, ngươi là hoàng thượng Dân tạc mở miệng tràn đầy không dám tin Dù sao thiên hạ này dám tự xưng chấm trừ đương kim thánh thượng ra còn có thể là ai?